Các bạn thân mến, mời các bạn cùng lắng nghe phần 5, cũng là phần cuối câu chuyện Mộ Tình, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Lan Phương. Một lần nữa, cô ta nắm tay dẫn An đi thẳng vào phòng riêng, Thanh Thủy nhìn mấy người bạn học, hội ý. Mấy bạn có cách nào cứu thầy An không? Tội nghiệp thầy quá! Lan nhanh nhậu. Tại sao mình không gõ cửa phòng để phá, không cho chị bạn làm hại thầy An? Họ làm ngay. Trong lúc gõ cửa, Lan đẩy hơi mạnh tay làm cho cánh cửa bật vỏ trong. Nhưng khi nhìn vỏ trong thì chẳng có một ai. Căn phòng trống không. Thành Thủy phải nói to lên. Chị đâu rồi? Diệu hoa. Họ chạy khắp nơi tìm kiếm, vẫn chẳng thấy bóng dáng Diệu hoa và An đâu vừa xách giỏ thức ăn bước từ bến đò lên, Liễu Huệ đang nghe ai đó gọi mình. Cô quay lại thì không thấy ai, nhưng khi bước đi thêm mấy bước nữa thì Huệ cảm thấy chiếc giỏ như bị ai đó nắm ghì xuống. Nhìn lại thì Huệ vô cùng ngạc nhiên khi không còn thấy món đồ ăn nào trong giỏ. Ủa? Liễu Huệ không tin vào mắt mình nên cố sốc tìm, vẫn là chiếc giỏ không, những vật trong giỏ Gồm quần áo sạch, thức ăn khô và một số giấy bút Những thứ mà chính tay bà phủ vệ chuẩn bị Và sai Huệ mang tới biển Trang cho An. Hôm qua, chính bà đã bảo rằng Trúc Quỳnh về trong giấc mộng Bảo bà mang những món cần thiết đó Bà nói với Huệ Nó dặn mày tới đó, đặt giỏ đó Rồi đi về ngay, đừng la cà ở lại Nếu Huệ không tin điều đó Bởi lúc còn sống thì cô Quỳnh đối với nó khắc nào chỉ em ruột. Sao lại có chuyện cấm đoán này? Huệ định bụng khi gặp An rồi, cô sẽ tìm cách ra mộ, thăm cô chủ, rồi mới về. Nhưng bây giờ mất hết đồ trong giỏ, thì biết An nói sao với An? Huệ một lần nữa nhìn quanh, xem có ai lấy cắp đồ của mình không? Tuyệt nhiên không một ai. Con đường rẽ về phía Điền Trang là đường riêng nên khách sau khi đến đã rẽ về hướng khác. Mại suy nghĩ miên man mà đã tới biển trang lúc nào liễu huệ không hay. khi thấy cổng rào không chốt, huệ bước thẳng vào mà không lên tiếng hỏi. kia, sao lại? liễu huệ sững sờ khi thấy đang bày trên bàn là những món đồ của mình vừa bị mất, không thiếu một món nào. còn đang ngơ ngác. Thì trợt Huệ giật mình quay lại Bởi có tiếng bước chân Ở phía sau lưng mình Cô là Lúc ấy Diệu Hoa đang mỉm cười nhìn thẳng vào Huệ Còn nhỏ thật vô tình Mới có mấy tháng Mà đã quên rồi Nghe giọng nói quen thuộc của Trúc Quỳnh liễu Huệ đảo mắt nhìn Tìm kiếm Nhưng rõ ràng âm thanh vừa phát ra Là từ miệng của cô gái này Còn quỷ thật là vô tâm Đem đổi cho cậu chủ mà hỡ hên như thế Nếu không có ta thì còn gì Bây giờ Huệ mới kịp chấn tĩnh Cô là... Chính cô... Vừa khi ấy An tử trong bước ra Anh thật tự nhiên bước tới ôm vai diệu hoa Sao cô cháu gặp nhau mà cứ trơ mắt nhìn vậy Trúc Quỳnh, em hãy Huệ kêu lên Kia, cậu An Sao không chào ta Con quỷ... An giải thích, Huệ ở lại đây chơi, rồi tôi và Quỳnh sẽ giải thích thêm. Người này chính là Quỳnh đó. Huệ vẫn cứ nghĩ, nếu là Trúc Quỳnh hiện thân, thì cơ thể phải lạnh buốt như xưa nay, người ta vẫn nói. Đã là ma, thì người phải lạnh, không có sinh khí. Nhưng tay của Diệu Hoa thì bình thường như mọi người khác. Biết là Huệ đang hoài nghi, Diệu Hoa kéo tay cô bé ra ngoài, vừa nói... Đi ra đây, rồi sẽ hiểu Cô ta dẫn Huệ đi thẳng ra chỗ phần mộ của Trúc Quỳnh Huệ vô cùng kinh ngạc khi tên ghi trên bia không còn là Trúc Quỳnh như trước Mà đã thay vào đó là Diệu Hoa Sao lại thế này? Đừng ngạc nhiên Thay hồn đổi xác là chuyện đã từng xảy ra Cái xác trong phần mộ là của ta Nhưng hồn là của cô Diệu Hoa Như vậy, mộ này vừa là của Trúc Quỳnh, vừa là của diệu hoa. Nhưng ta thì không muốn chết, không muốn xa chàng, nên giờ đây vẫn là Trúc Quỳnh. Liễu Huệ vốn tính thật thà cô đâu dễ chấp nhận. Làm sao như vậy được? Cô Quỳnh chết rồi, cô Quỳnh nằm trong mộ này, không thể nào. An kịp bước ra giải thích. Ban đầu tôi cũng không tin. Nhưng khi đi dự đám tang cô chỉ của một học trò, tôi đã chứng kiến tận mắt việc này, nên không thể phủ nhận được. Đây chính là hồn của Trúc Quỳnh. Cô ấy thác oan nên hồn phách không siêu thoát được. May gặp người con gái có cùng hoàn cảnh bị ép xuyên tự tử, nên hồn của Quỳnh đã kịp thời mượn xác của người ấy mà sống lại. Anh thuật lại chi tiết hơn chuyện đã xảy ra cho Huệ. Cô về thuật lại cho bà Phụ nghe. Nhưng nhớ là không được đồn ra ngoài, bởi chúng tôi chỉ muốn được yên ổn, sống ở đây. Dẫu không tin, nhưng trước lời xác nhận của An, Liễu Huệ đành im lặng. Hết nhìn ngôi mộ, rồi lại nhìn Diệu Hoa. Chốc chốc, Diệu Hoa lại nắm tay Huệ, giống như cử chỉ ngày xưa, giọng chiều mến. Huệ, hãy tin cô, xưa này cô không bao giờ nói dối Huệ. Qua giọng nói, Huệ xác nhận chắc chắn là Quỳnh. Tuy nhiên, cô làm sao quen được chuyện cô chủ mình? Chúc Quỳnh củng cố thêm niềm tin cho Huệ. Em ở lại đi. Trưa nay, cô sẽ nấu món canh rau tôm thịt mà thường khi cô vẫn nấu cho cả nhà ăn. Đúng, đó là món canh độc nhất vô nhị, bởi chỉ có Chúc Quỳnh mới nêm nếm đạt độ thơm, ngọt mà không một ai khác nấu được. Do vậy, trưa hôm đó... Liễu Huệ ở lại để dùng bữa trưa Ngoài món canh ngon tuyệt Còn có những món khác Mà đã hơn chục năm ở chung trong nhà Huệ đã được Trúc Quỳnh cho ăn Hương vị không thể lẫn lộn với ai được Thậm chí lúc ăn Tuy là trong lốt rượu hoa Nhưng từ cách ăn Cách cười nói Đều giống y như Trúc Quỳnh Thấy Huệ cứ nhìn mình mãi Rượu hoa phải nhắc Em phải ăn cho nhanh và no Rồi còn về cho bà hay mọi việc chứ? Nhớ là chỉ mình mẹ ta biết thôi, còn cha ta thì ta đã có cách, cho ông hay sau Khỏi nói thì cũng biết sự kinh ngạc của bà phủ vệ lên tới mức nào, khi nghe Liễu Huệ thuật chuyện. Lúc đó dù trời đã tối, nhưng bà cũng đòi phải đi tới biển tra ngay. Huệ phải khuyên bà, tối quá đã hết đò, mà tự trào thuyền thì đang là một nước lũ. Một mình con không thể nào chào được. Tuy biết là lời khuyên đúng, nhưng bà Phủ vẫn đứng ngồi không yên. Đêm đó, bà gần như thức trắng đêm, khiến cho ông Phủ phải gạn hỏi. Có chuyện gì làm bà như vậy? Hay lại nhớ con Trúc Quỳnh? Ông hỏi, mà không đợi vợ trả lời. Liền đó, ông lại tiếp. Chẳng hiểu sao, hai đêm rồi, tôi đều nằm mơ thấy một đứa con gái lạ, đứng ngay đầu giường, cất tiếng gọi. Vừa gọi, nó vừa khóc. Nó bảo là, nếu tôi đừng khắt khe, thì một ngày nào đó, nó sẽ là con gái của nhà mình. Mọi chuyện hầu như trùng hợp với những gì Liễu Hạnh kể, cho nên bà Phủ không thể giấu được, phải kể cho ông nghe. Bà hỏi, ông có tin chuyện này không? Ông Phủ sau phải dây suy nghĩ, đã nhẹ gật đầu. Thế là ngay sáng sớm hôm sau, vợ chồng phủ về cùng với Liễu Huệ đi chuyến đò đầu tiên lên khu điển trang. Họ cũng giống như Liễu Huệ, lúc đầu nhìn thấy diệu hoa. Tuy nhiên, khi nghe cô lên tiếng, thì họ ngơ ngác. Con đây mà. Ba má không nhận ra hình hài con, nhưng giọng nói cũng không biết nữa sao. Con là Trúc Quỳnh đây. Để ba má tin, con sẽ nói ra các thói quen của ba, của má và những vết thẹo, nốt rùi riêng trong người mà người ngoài không thể nào biết rõ được. Cô kể phanh vách mọi chi tiết, đến nỗi ông phủ vệ phải lên tiếng. Quá đúng rồi. An quỷ trước mặt họ, lễ phép nói. Thưa hai bác, nếu được phép thì từ lúc này con xin gọi là ba má. Bảo phủ vốn dễ tính và thương An nên gật đầu ngay. Riêng ông phủ thì chỉ im lặng. Ông cứ dán mắt nhìn, nếu huệ dục, mình ra ngoài mộ đi ông bà. Họ cùng kéo ra phần mộ, khi thấy tên trên bia đổi khác thì bà phụ không hài lòng. Sao lại tên là Diệu Hoa? Bây giờ chính Diệu Hoa giải thích, hồn con bây giờ đã trở lại dương thế rồi, thì sao lại có mộ bia mang tên mình được? Bộ ba má muốn con gái mình chết trở lại hay sao? Bà nói, thôi Xác của ai cũng được, miễn là con trở về nhà với ba má là được rồi. Ba má sẽ giải thích sau với mọi người. An muốn nói, nhưng Diệu Hoa đã chặn lời. Tùy con đã mượn xác sống lại, nhưng đời con đã chót gắn liền với người con gái tên Diệu Hoa. Cho nên, mãi mãi, con và An phải ở lại đây. Ông Phủ ngạc nhiên gặp hỏi. Sao lại ở chỗ này? Con nên nhớ là ba má chỉ có mình con. Diệu hoa vội đáp. Nằm dưới mộ là thân xác của con. Hồn nhập vào diệu hoa có điều kiện. Con không thể sống xa phần mộ lâu quá một tuần. Do vậy, con và An sẽ sống ở đây. Thỉnh thoảng, tụi con về thăm ba má một lần. Cho đến khi nào, con xin con. An nói rõ hơn. Theo điểm báo trước mà lúc nhập hồn vào Diệu Hoa, Quỳnh đã được biết cô ấy sẽ sinh đôi ở lần sinh đầu tiên sẽ là hai đứa con gái và đến lúc đó thì một đứa sẽ ở bên nhà Diệu Hoa, còn đứa kia thì vệ sống ở nhà ba má. Bà Phủ la lớn, sao có chuyện đó được? Nó sẽ là con cháu tôi mà. Diệu Hoa nghiêm giọng, cái gì cũng có cái giá của nó. Con hồi dương được là quan sát người khác, vậy nên cũng phải trả nghĩa cho người ta một giọt máu chứ. Như vậy, vong hồn Diệu Hoa nằm trong xác con dưới mộ mới yên ổn, tiêu diêu được. Và lại, tuổi con đã thề nguyện với nhau trước ngôi mộ này rằng, từ nay về sau, xem đây là ngôi mộ chung, ngôi mộ tình. Ngày sau khi tuổi con chết thì cũng xin ba má cho mai táng chung ngôi mộ này. Không thật sự hài lòng, Nhưng ông bảo phủ cũng phải chấp nhận, riêng Liễu Huệ thì tình nguyện. Ông bảo cho phép con từ hôm nay được ở lại chỗ này, con sẽ sống với cô Trúc Quỳnh như xưa. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Mộ Tình, chuyện Sao On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, thân ái, chào tạm biệt.